Lông đôn Cô Bạc Tha được sống Có được phép giết người Ôi bà cô Bạc Tha nhà tôi Cả đời cô chỉ biết hành hạ cả gia đình Với tính khí đáng ghét của mình Cô không có con Ơn Chúa Xong thay vào đó thì anh trai cô Là bố tôi Bị làm nạn nhân Láng giềng của cô cũng không may mắn gì hơn Hàng chục năm cãi vã vì ranh giới nhà vì con chó của cô sang vườn hàng xóm ỉa Bậy Nhân nói chuyện con chó ấy nó sủ ống ống cả ngày và hay được cô thả ra tấn công bắt bu tá một bà già đáng ghét Tôi còn quên một chuyện Cô rất giàu giàu nứt đố đổ vách Chú Albert khi qua đời đã để lại cho vợ một núi tài sản và cô đã khéo tay đầu tư vào bất động sản trái phiếu, cổ phiếu Hôm nay cô có tiền triệu Và thú vị nhất là tôi sẽ là người thừa kế. Tiết thay, cô khỏe như voi. Cô mới 70 và rất khỏe mạnh. Cô không bia rượu, không thuốc lá, thậm chí còn không thích đồ ngọt. Cô chẳng thích gì cả, trừ tiền. Cô sẽ không khó khăn gì để thọ 90 hay 100. Nhưng nếu cô quả thực sống đến trăm tuổi, thì khi ấy tôi đã hơn bảy chục. Có trời biết lúc đó tôi làm gì và có dùng được số tiền thừa kế ấy làm gì nữa không? Đôi khi tôi mong cho cô Bạc Tha nhắm mắt xuôi tay vào ngày mai. Không, hôm nay thì hơn. Liệu có tìm ra lý do gì cho phép giết chết một người đáng ghét để đạt mục đích tốt? Có một lý thuyết nào dễ lọt tai, khả dĩ, biện minh cho cái chết trước hạn của cô Bạc Tha? Và quả thật tôi nhớ ra một lý thuyết. Thuyết vị lợi. Chú thích còn được gọi là thuyết công lợi. Utilitarianism. Một trường phái triết học chủ trương rằng giá trị đạo đức của mọi hành động dựa trên năng lực đem đến hạnh phúc hay sung sướng cho tất cả mọi người. Utilitarianism là một hình thức của consequentialism chủ nghĩa quy kết, có nghĩa là giá trị đạo đức của mọi hành động phải được đánh giá bởi kết quả của nó. Chủ thuyết này được phát triển nhiều nhất từ hai triết gia Anh là Gennery Bentham và John Stussmiel. Thuyết vị lợi thường được người ta mô tả bằng câu đem đến lợi ích tốt nhất cho nhiều người nhất hay cũng được gọi là nguyên lý hạnh phúc tối đa theo Wikipedia các chú thích Jeremy Bentham sinh năm 1748 tại Spitalfields gần London ông lớn lên trong một gia đình giàu có theo phái bảo thủ học trường Westminster School danh tiếng dành cho con cái các nhà quý phái nhất thành phố triết gia John Locker kiến trúc sư Christopher Grand và nhà soạn nhạc Henry Purcell từng là học sinh trường này Năm 1760 khi Bentham 12 tuổi bố mẹ ông gửi đứa con trai có năng khiếu xuất sắc vào trường Queen College ở Oxford và mới 15 tuổi Jeremy đã có bằng cử nhân luật 24 tuổi Luật sư Bentham bắt đầu làm việc tại London, xong con đường hoạn lộ rẽ sang một ngã khác hẳn với mong đợi của gia đình. Bentham cực kỳ bất bình với hiện trạng của hệ thống pháp luật và tòa án Anh hồi giữa thế kỷ 18. Thay vì hành nghề luật sư, ông muốn cải cách lĩnh vực luật pháp hướng tới tăng cường lý tính và dân chủ. Ông có đủ mọi ưu ái vì tài sản thừa kế của người cha mất năm 1792 đem lại cho ông một cuộc sống sung túc. 40 năm sau đó, Bentham Tham chỉ để viết sách hàng ngày từ 10 đến 20 trang. Vì ngán ngẩm với các chi tiết, tư pháp vặt vảnh, ông sai một học trò diễn đạt cụ thể những đề nghị của mình về cải tạo luật dân sự và thể hiện thành hình thức một bộ luật khả kính. Bentham Tham là một người đặc biệt và đáng mến. Giống như người Pháp vừa làm cách mạng để xóa bỏ các đặc quyền của nhà thờ và giới quý tộc. Ông phấn đấu cho một xã hội tự do hơn và bao dung hơn ở Anh. Ông phát thảo ra những phương thức cải cách xã hội, đấu tranh cho tự do ngôn luận và quy hoạch cho hệ thống nhà tù nhân đạo hơn và ủng hộ các mầm mỏng đầu tiên của phong trào nữ quyền. Xuất phát điểm của ông vừa đơn giản lại vừa độc đáo, hạnh phúc là tốt, đau khổ là xấu. Nếu đúng thế thì cả lĩnh vực triết học lẫn nhà nước đều phải định hướng theo đó. Xã hội phải có mục tiêu là giảm thiểu đến mức có thể các đau khổ trong nó và thúc đẩy hạnh phúc của tất cả, hay ít nhất là của đại đa số. Càng nhiều hạnh phúc được thực thi thông qua một biện pháp nào đó, thì biện pháp ấy càng có lợi hơn và càng tốt hơn. Nguyên lý đó được Bentham gọi là thuyết vị lợi. Khi qua đời năm 1832, Bentham đã rất nổi tiếng. Mặc dù ông tự cho mình là theo trường phái tự do, triết lý của ông được các nhà cách mạng Pháp và sau này cả những người Cộng sản Pháp rất hoan nghênh và ở Hoa Kỳ có những ba bang New York, Nam Carolina và Louisiana tiếp nhận bộ luật do Bentham khởi xướng Nguyên lý cho rằng hạnh phúc là tốt và đau khổ là xấu dường như rất thuyết phục vì sao không đem áp dụng cho cô Beta được Trước tiên phải công nhận rằng và cô tôi không đem lại cho thế giới này một niềm hạnh phúc nào. Cô chỉ gây ra đau khổ, ví dụ như cho hàng xóm và bác bu tá tội nghiệp. Số tiền mà cô để ở ngân hàng cũng chẳng làm gì hay hớm, nhưng tất nhiên người ta có thể thay đổi hết tình cảnh đó. Giả sử nếu có nhiều tiền, thì tôi, và không chỉ mình tôi, sẽ làm được vô vàng điều tốt đẹp. Chẳng hạn tôi có một người quen làm bác sĩ, và lãnh đạo một nhà thương cho trẻ em bị bệnh máu trắng. Một bà bạn của tôi hoạt động vì bọn trẻ vô gia cư lang thang ở Brazil. Nếu có được số tiền của cô Bạc Tha thì tôi sẽ cho họ hơn một triệu. Chỉ trở bằng tay là đem lại cho thế giới xiết bao hạnh phúc. Tôi nghĩ đến những đứa bé được chăm sóc tối ưu ở bệnh viện và hình dung ra nước mắt nụ cười hạnh phúc của những trẻ em Brazil được tôi tài trợ cho đi học. Tất cả những gì cần làm để thực thi mơ ước đó là không, tôi không chỉ được phép Tôi phải giết cô Berta. vì nếu Bentham nói đúng, thì tôi gần như phải có nghĩa vụ trừ khử mụ phù thủy đó. Duy chỉ có một điều khiến tôi phải suy nghĩ, đó là làm sao tống tiễn bà cô yêu quý một cách nhẹ nhàng, như có thể qua thế giới bên kia, và không để bà nhận ra. Ông bạn bác sĩ của tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách để cô Tha chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Biết đâu nhờ vậy mà cô tránh được một cái chết đau đớn và tệ hại hơn cũng nên. Sẽ không ai rơi một giọt lệ nào vì cô. Nếu nói theo cách rất bay bướm, bao nhiêu người sẽ vui mừng khi mụ già độc địa không còn trên dương gian nữa. láng giềng sẽ lại được sống yên bình và vườn tược lại sạch sẽ. Bác Bù Tá được phép hy vọng sẽ có những người dễ mến hơn chuyển đến ngôi nhà này. Ông bác sĩ quen tôi chỉ phải làm ra vẻ tình cờ tìm thấy xác cô và cấp giấy báo tử mọi việc trong sẽ rất tự nhiên và không ai điều tra vụ này chuyện như thế đã ổn thỏa chưa trong vụ này liệu tôi có nghĩa vụ đạo đức để giết người ta hãy cẩn thận xét lại một lần nữa các lý lẽ nếu tôi giết cô Tha để cứu những đứa trẻ gặp nạn thì rõ ràng tôi đã tạo được sự cân bằng tốt nhất giữa hạnh phúc và đau khổ của những cá nhân liên quan đồng thời cũng có nghĩa Hệ quả tốt cho cộng đồng sẽ biện minh cho một phương tiện xấu được dùng để chống lại một cá thể đơn lẻ. Không có gì khó hiểu. Nhưng nếu được hỏi thì Bentham sẽ nói sao? Khi biết tôi biện minh cho hành động giết người với sự trợ lực của ông. Kỳ lạ thay. Ông không viết một dòng nào về hệ quả rất sát thực tế ấy. Tất cả những gì tôi biết là ông không giết bà cô nào để thừa kế. Nhưng ông cũng không cần thiết làm thế. Và ông cũng không hô hào giết những kẻ bạo ngược Những tên đại địa chủ tàn ác Và bọn bóc lột khác Ông có một tinh thần tự do Và ông giữ tinh thần đó Trong khi chọn phương tiện của mình Nhưng như thế chưa đủ cho tôi Tôi suy nghĩ Cái gì đã ngăn không cho Bentham đưa ra kết luận đơn giản Là sự so sánh giữa hạnh phúc và đau khổ Sẽ biện minh hoàn toàn cho hành động giết người Vì đơn giản là Ý tưởng đó rất gần gũi Hồi tôi khoảng 12 tuổi Lần đầu tiên tôi được bố mẹ kể cho nghe về trại tập trung của bọn quốc xã và 8 triệu người bị tàn sát giả man ở đó. Ngay trong lần đầu ấy tôi đã tự hỏi vì sao quá ít người coi việc giết Hitler là nghĩa vụ của mình để chấm dứt nỗi đau khổ khủng khiếp đó. Theo luận chứng của Ben Tham thì trường hợp này quá dễ hiểu. Người ta được phép giết một bạo chúa xây trại tập trung hay triệt phá hòa bình thế giới vì tổng số những bất hạnh đe dọa thế giới lớn hơn nỗi bất hạnh riêng của hắn là phải chết có được phép cân nhắc giống như vậy trong trường hợp cô Berta không hạnh phúc mà cái chết của cô đem lại cho thế giới lớn hơn nhiều so với nỗi bất hạnh xảy ra với cô nhưng mặc dù vậy có lẽ Jeremy Bentham sẽ chỉ mỉm cười hóm hỉnh và ông sẽ hỏi liệu tôi đã suy nghĩ kỹ về hậu quả cho xã hội nếu ví dụ với cô Berta được người ta bắt chước làm theo hàng triệu người có tài sản để lại hay những kẻ đáng ghét khác chính trị gia, đại gia kinh tế hay cả các tù nhân hình sự hoặc thiểu năng tinh thần không có gia quyến sẽ phải tính đến khả năng bị lẳng lặng đưa sang thế giới bên kia trong khi ngủ một nỗi kinh hoàng bùng nổ trong xã hội và nỗi kinh hoàng đó sẽ gây ra siết bao xáo trộn và hỗn loạn trong quan hệ giữa mọi người Được, cứ cho rằng tôi gặp may và vụ giết cô Berta không bị lộ nhưng nếu tôi cảm thấy hành vi của mình là công bằng thì điều đó phải được coi là ổn thỏa về nguyên tắc và nếu điều đó ổn về nguyên tắc thì nó có giá trị thực thi cho mỗi người vậy thì có trời mới biết liệu một ngày xấu trời điều đó có xảy ra với chính tôi hay không khi mấy thằng cháu tôi cũng nghĩ về tôi như tôi nghĩ về cô Bạc Tha chính tôi cũng sẽ không có sự bảo đảm nào cho mạng người để ứng dụng nguyên tắc về hạnh phúc là tốt và đau khổ là xấu một cách có ý nghĩa Ben Tham cho rằng trước tiên phải ấn định rõ không thể cộng sung sướng và đau khổ như một bài toán để ra quyết định về sống hay chết của con người vì nếu thế thì sớm muộn xã hội văn minh nào cũng sụp đổ có thể hiểu được ý của Ben Tham nhưng liệu hai nguyên lý cơ sở trong triết lý của Ben Tham có hợp nhau không một mặt thì tổng số hạnh phúc quyết định hành động tốt nhưng mặt khác Ben Tham coi giết người là lệ ngoại Tuy nhiên, trong trước tác của ông không tìm thấy một lý giải đạo đức có tính thuyết phục cao. Vậy thì nếu có lý do để phản đối hàng nghìn trường hợp giết những người bất hảo và phản đối cả tra tấn thì đó là sự duy trì trật tự công cộng chứ không phải là đạo đức của từng cá nhân. Trái lại, Immanuel Kant trao cho tất cả mọi người một giá trị tuyệt đối tối thượng là phẩm giá con người. Có lẽ Kant sẽ lắc đầu quầy quậy khi nghe ví dụ về cô tha không thể đền bù một mạng sống bằng các mạng sống khác bài toán của Ben Tham về sướng khổ và ý tưởng của Can về đời người như là giá trị cao nhất là hai thái cực bất khả dung hòa nhưng ai có sức thuyết phục hơn giết Hitler vì lý do đạo đức để ngăn cản nhiều đau khổ và bất hạnh liệu hôm nay vẫn được coi là đúng giáo điều của Can về phẩm giá bất khả xâm phạm có được áp dụng ở đây không ít nhất thì những trường hợp đơn giản hơn như vụ Cô Bạc Tha là tình huống khác cũng có thể nói là ít nhất thì Cô Bạc Tha không chủ động gây ra quá nhiều tai họa sự khác biệt giữa hành vi chủ động và tính xấu thụ động không phải là chuyện vặt như đã chứng tỏ trong chương trước cả trong cách đánh giá nạn nhân lẫn thủ phạm Bentham không công nhận sự khác biệt đó ít nhất là ông không công nhận cho thủ phạm có lẽ ông sẽ làm cả hai việc ông không chỉ bẻ ghi mà còn đẩy ông béo trên cầu xuống. Vì thuyết vị lợi của ông chỉ xét đến tính hữu dụng đạo đức của một hành động và do đó không có sự khác biệt giữa giết người cố ý và chấp nhận một cái chết. Nhưng mặc dù phương trình của Ben Tham logic đến mấy, thì con người rõ ràng không chỉ là một động vật logic. Có những nguyên tắc đạo đức quan trọng hơn cả công lý. Thêm nữa là, thuyết vị lợi còn vất vả với việc mỗi người hiểu công lý theo hình dung riêng, đầy cảm tính của mình. Gì thì gì, Con người có trực giác, đó là cái không dễ dàng bị phủ nhận và gạt khỏi lĩnh vực đạo đức. Tuy đạo đức và pháp luật không xây trên nền tảng trực giác, nhưng cũng không thể hoạt động mà thiếu hẳn trực giác nếu không muốn đánh mất nhân tính. Vậy thì cô Pektha cần được sống, và người ta chớ nên đo giá trị của mạng sống con người bằng sự hữu dụng của người ấy. Câu hỏi lắc léo mà đến giờ vẫn chưa được giải đáp thấu đáo. Có lý giải được giá trị cuộc sống, theo cách nào khác không? Và thực ra giá trị đó từ đâu ra? Nó bắt đầu từ đâu? Trong dạ con, sự ra đời của phẩm giá, phá thai có hợp đạo đức. Ta hãy tưởng tượng tình huống sau. Bạn vào bệnh viện thăm một cô bạn. Bạn đi qua tiền sảnh và vào thang máy. Do không nhớ rõ cô bạn đó nằm ở tầng mấy, nên bạn bấm nhầm nút. Ra khỏi thang máy, bạn vào nhầm khoa dành cho những người Tình nguyện được nối với các bệnh nhân không thể sống sót nếu thiếu trợ lực. Nhưng bạn không biết điều đó. Sau khi đợi một lát ở phòng chờ, người ta gọi bạn vào và một bác sĩ tiêm cho bạn mũi thuốc mê. Lúc tỉnh dậy, bạn thấy mình nằm trên giường bệnh. Trên giường bên cạnh là một nam bệnh nhân, hôn mê, được nối với bạn bằng những máy móc phức tạp. Bạn gọi bác sĩ và được giải thích rằng người đàn ông đó là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng bị suy thận. Ông ta chỉ có thể sống nếu hệ tuần hoàng của ông được nối với hệ tuần hoàng của một người khác cùng nhóm máu và bạn thực sự là người duy nhất có nhóm máu thích hợp Vì đây là một bệnh viện danh tiếng nên tất nhiên người ta rất hối hận về sự nhầm lẫn đã xảy ra khi tưởng rằng bạn là một người tình nguyện giúp đỡ Người ta nói là bạn có thể tách khỏi nghệ sĩ vĩ cầm kia nhưng sau đó ông ta sẽ chết Còn nếu bạn sẵn lòng giữ dây nối 9 tháng liền thì ông ta sẽ lành bệnh Sau đó bạn sẽ được tách ra mà không gây nguy hiểm gì cho ông ta nữa. Bạn có làm không? Một câu chuyện rợn tóc gáy. Bạn sẽ nói ngay, một ác mộng thì đúng hơn, nghe như chuyện bịa. Làm gì có ai đi vào bệnh viện thăm bệnh nhân mà lại tự nguyện để bị tiêm thuốc mê? Tất nhiên bạn nói đúng, nhưng cũng như mọi tình thế tiến thoái lưỡng nan do các nhà triết học và tâm lý học tưởng tượng ra. Ở đây ta không bàn đến Chi tiết mà chỉ chú ý đến nguyên tắc. Tác giả của câu chuyện đã được thay đổi chút ít trên đây là Juris Javis Thompson, một nữ giáo sư tại Học viện Công nghệ Massachusetts. Và câu trả lời làm bà tâm đắc là nếu bạn chịu khó nằm 9 tháng để ông nghệ sĩ vĩ cầm được dùng chung thận của bạn thì tốt quá, nhưng xét về đạo đức bạn không hề có nghĩa vụ ấy. Khi đọc đầu đề chương này, có thể bạn sẽ nghĩ rằng Ví dụ này tất nhiên không đề cập đến những người chơi vĩ cầm hư cấu mà xoay quanh một đề tài chung chung. Bạn không muốn nhưng tình cờ, thậm chí bị dùng vũ lực để đưa vào tình thế, phải trực tiếp lấy cơ thể mình ra lo cho một sinh vật khác. Và trường hợp xảy ra nhiều nhất, trong tình thế tương tự, không phải là bị nối với một nghệ sĩ dương cầm suy thận, mà là có thai ngoài ý muốn. Một phụ nữ có thai ngoài ý muốn, theo Thomson, sẽ xa vào tình thế rất giống như không muốn mà bị nối với nghệ sĩ vĩ Cầm và giống như bạn không bị ép phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của nghệ sĩ vĩ Cầm, người đàn bà cũng chẳng việc gì phải lo cho bào thai đang lớn dần trong bụng mình quyền tự quyết của phụ nữ theo sinh được coi trọng hơn trách nhiệm không tự nguyện đối với một cuộc sống lạ lý lẽ này trở nên phổ biến là cảm hứng cho khẩu hiệu của chủ nghĩa nữ quyền bụng tôi là của tôi Nhưng ngay cả khi người ta đồng tình với câu trên thì lý do mà Sinh đưa ra dường như vẫn tương đối có vấn đề. Ta hãy hình dung ra một người sắp chết đói trước cửa nhà ta. Lấy hết sức tàn để đập cửa và xin ăn. Theo lý lẽ của Sinh, thì ta có thể nói nếu ta cho người ấy thức ăn thì tốt nhưng trong tình cảnh mà ta không tự tìm đến ấy ta không hề có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm về người sắp chết đói nọ. Nhất định không phải ai cũng ủng hộ ý đó và bộ luật hình sự có lý trong một điều khoản nói về trường hợp không chịu giúp đỡ chuyện ta không muốn mà lại gặp phải một tình huống nào đó và không muốn đương đầu với nó về nguyên tắc không phải là cớ để từ chối nghĩa vụ tuy trường hợp mà ta phải cân nhắc tình thế tiến thoái lưỡng nan với nghệ sĩ Vĩ Cầm dẫn vào ngõ cục vì nó không thể hiện rõ một nguyên tắc thực sự thuyết phục nhưng thiếu sót lớn nhất của ví dụ đó là đặt sai vấn đề một cách cơ bản nghệ sĩ Vĩ Cầm là một người trưởng thành với mọi năng lực trí tuệ và tinh thần nhưng một cái phôi hoặc bào thai thì sao nếu đem so sánh thì nó có quyền sống vô điều kiện và bất khả xâm phạm không để giải đáp câu hỏi đó ở mức phát triển hiện nay có ba hướng suy nghĩ khái niệm phẩm giá của Can, thuyết vị lợi của Bentham và giác quan đạo đức trực giác của House ta bắt đầu với Can. trong các tác phẩm của ông chỉ có một câu duy nhất nói đến phôi và đáng chú ý là Câu đó nói về mối liên hệ trong hôn nhân. Phôi, theo can cũng là một sinh thể đầy đủ phẩm giá. Nếu không thế thì sẽ sinh ra vấn đề khi ấn định thời điểm bắt đầu sự tự do và phẩm giá của con người trong bụng mẹ. Đây là một câu hỏi hóc búa. Bởi vì theo can thì tự nhiên không biết đến ý thức bản ngã, nghĩa là không biết tự do. Vậy tự do, và cùng nó là phẩm giá, xuất hiện trong con người như thế nào và lúc nào? Câu trả lời của Can thì ngày nay ta có thể hiểu được trên cơ sở thời đại của ông tự do của phôi dựa trên tự do của cha mẹ vì cha mẹ đã tự nguyện sản sinh ra phôi trong một quan hệ tự do tên là hôn nhân hoa trái của mối liên kết tự do đó là một phôi tự do suy ngược lại điều đó đồng thời có nghĩa chỉ những phôi được tạo ra một cách tự nguyện và trong hôn nhân mới là người tự do và đầy đủ phẩm giá Những phôi khác thì không Định nghĩa này khá kỳ dị Nếu nhìn từ quan điểm hiện nay Nó là phản ứng của can Với một vấn đề Ở thời đại của ông Năm 1780 Một viên quan Trong chính quyền Thành phố Mannheim Là Adrian von Lamezan Ra một câu hỏi Với phần thưởng 100 đồng tiền vàng Phương tiện khả thi Nào tốt nhất Để ngăn nạn Giết trẻ con 400 thư trả lời Một tiếng vang đáng nể vì phá thai là chuyện thường ngày ở thế kỷ 18 và phổ biến hơn nữa là giết trẻ sơ sinh lý do trong đại đa số trường hợp là người hầu gái bị các ông chủ xâm hại tình dục vấn đề trở nên bức xúc vì việc giết trẻ sơ sinh ngoại hôn là một đề tài kiên kỵ nhưng ai nấy đều biết trong một phần khác viết về luật học cam tỏ ra đôi chút thông cảm với việc giết trẻ con vì trẻ sơ sinh ngoại hôn không hoàn toàn tự do mà thẩm lậu như hàng cắm vào bụng người mẹ. Nên canh đánh đồng việc giết trẻ con với những vi phạm vặt vảnh khác và kêu gọi áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Ngày nay mà vẫn tới lý lẽ của canh thì sẽ vấp phải rất nhiều vấn đề. Không chỉ vì có cả phôi được tạo ra trong hôn nhân nhưng ngoài chủ ý và phôi ngoại hôn được chủ ý tạo ra. Vấn đề là vì can trong trường hợp không có hôn thú không thể chứng minh phẩm giá của phôi trong bụng người mẹ từ đâu ra. Nên ngược lại, ông cũng không thể phản đối việc giết những đứa trẻ ra đời từ quan hệ ngoại hôn. Về khía cạnh nào đó, thậm chí việc giết người lớn được sinh ra từ quan hệ ngoại hôn. Vậy thì cách canh lý giải nhu cầu được bảo vệ vô điều kiện của phôi được tạo ra trong hôn nhân, nhìn từ quan điểm hiện đại, quả là vô căn cứ. Có lẽ cũng chẳng ai dựa vào canh trong khi tham gia cuộc tranh luận về vấn đề phá thai hiện nay mà lại chia sẻ hệ lụy từ quan điểm của ông để nhìn nhận phôi ngoại hôn khác với phôi trong hôn nhân nhưng nếu người ta không chấp nhận hệ lụy đó thì chẳng có cớ gì để hôm nay còn tuân theo cách lý giải của canh về phẩm giá sinh ra trong hôn nhân của phôi đơn giản là nó đã lỗi thời và chỉ có thể hiểu được trên cơ sở thời đại của ông vậy ta chuyển sang hướng suy nghĩ thứ hai theo thuyết vị lợi. Là người theo thuyết vị lợi, tôi tự đặt hai câu hỏi. Thứ nhất, phôi hay bào thai có năng lực hạnh phúc hay đau khổ đến mức nào? Và thứ hai, hạnh phúc và đau khổ của đứa trẻ trong bụng mẹ và của người mẹ, bên nào nặng cân hơn? Để trả lời hai câu đó, trước tiên chúng ta phải thống nhất về giá trị của phôi. Trong vấn đề này, không người nào theo thuyết vị lợi chia sẻ quan điểm của can rằng giá trị cuộc sống của phôi phụ thuộc vào sự thành hôn tự do của bố mẹ nó Vậy thì phôi liệu có vẫn là một cá thể đáng được bảo vệ vô điều kiện? Câu trả lời là không Phôi là một sinh thể người ở khía cạnh là nó thuộc giống người Homo sapiens Nhưng nó không phải là người trong ý nghĩa đạo lý tổng thể Nghĩa là không phải là một cá thể Nhưng cá thể là gì? Nó có đặc tính gì? hình ảnh cá thể không do Bentham đặt ra theo ông thì những hành vi được coi là hành vi đạo đức nhất nếu chúng đưa lại hạnh phúc lớn nhất như có thể cho lượng người lớn nhất như có thể ông không nói về cá thể những người kế tục ông đã phát hiện ra hai nhược điểm trong đó và cố khắc phục khởi đầu là câu hỏi tôi nên hiểu hạnh phúc là gì Bentham cho hạnh phúc là trải nghiệm sung sướng ở nghĩa rộng nhất nhưng học trò nổi tiếng nhất của ông triết gia và chính khách theo trường phái tự do John Stuart Mill rất không bằng lòng với định nghĩa ấy ông muốn giải phóng thuyết vị lợi khỏi một nghi án rằng nó đưa ra một hình dung trống rỗng và mù mờ về hạnh phúc vì vậy ông đánh giá những niềm vui tinh thần cao hơn niềm vui thể xác một Socrates bất mãn còn hơn một con lợn thỏa mãn xong nếu tinh thần cao quý hơn thể xác thì một người lớn với tinh thần phát triển phải giá trị hơn một đứa trẻ sơ sinh hay một con ngựa và chỉ một con người phức hợp mới là một cá thể thế hệ những người theo thuyết vị lợi sau này tích hợp điều đó vào học thuyết của mình họ không chỉ coi trọng những ước muốn sơ đẳng của sinh vật mà còn tôn những khát vọng nhân bản phức hợp lên cao hơn nhiều cao đến mức nhất quyết phải được xét đến xu hướng này được gọi là thuyết vị lợi ưu tiên Chú thích, Preference, Utilitarianism, chủ yếu do triết gia Úc Peter Singer phát triển, là một dạng mới của Utilitarianism. Dựa trên thuyết vì loại kinh điển, chỉ thẩm định giá trị đạo đức của mọi hành động dựa trên xu hướng tối thiểu hóa đau khổ và tối đa hóa hạnh phúc. Preference, Utilitarianism coi hành vi đạo đức là hành vi đem lại kết quả có lợi nhất cho các bên liên quan. Hết chú thích. Và gần như toàn bộ lớp hậu sinh hiện đại của Bentham Tham đi theo hướng này. Quan điểm của những người theo thuyết vị lợi thượng tôn. Các hình thái ưu tiên phát triển cao, ước muốn và chủ định là không ai được phép giết một cá thể, kể cả cô Bạc Tha. Ít nhất là chừng nào cá thể đó có nguyện vọng sống mãnh liệt. Ngược lại thì phôi không có ước muốn và chủ định phức hợp Người ta phỏng đoán là phôi có bản năng muốn sống Nhưng bản năng đó cũng giống ở một con thằng lằn Vì thế đối với người theo thuyết vị lợi ưu tiên Thì không có lý do gì để cấm vô điều kiện hành vi giết một phôi thai hay bào thai Chắc chắn là do phôi có một ý thức hệ từ một bậc phát triển nhất định trở đi Nhưng ý thức hệ ở dạng tương tự cũng tồn tại ở lợn và bò Mà ta vẫn giết để ăn thịt Theo kiến thức của chúng ta, phôi không có một ý thức bản ngã ở dạng ước muốn và chủ định phức hợp. Do đó, có một nguyên tắc hiện hành, hoàn toàn được phép giết một phôi ở mọi bậc phát triển, tối thiểu là trong trường hợp giảm thiểu đau khổ hay gia tăng hạnh phúc của người mẹ ở mức đáng kể. Đó là quan điểm vị lợi. Không nghi ngờ gì, lý lẽ ấy mạch lạc hơn, dẫn chiếu đến nhân phẩm vô điều kiện của phôi tạo ra trong hôn nhân theo ý can. Tuy nhiên quan điểm này cũng có mặt yếu. Người ta có thể phê phán rằng Phôi chỉ có thể sắp xỉ mức độ phát triển tinh thần của con thằng lằn. Xong trong nó, tìm ẩn một Anbes and ten. Nếu không bị hủy đi, một ngày nào đó nó sẽ là một con người với ước muốn và chủ định. Ít nhất, nó cũng là một cá thể tiềm năng chứ. Đúng thế, nhưng lý lẽ này không mang tính thuyết phục như khi mới nghe thoáng qua. Nhìn chung tính tiềm năng không phải là một tiêu chí đạo đức chủ đạo. Ai thượng tôn cuộc sống tiềm năng, người đó cũng phải phản đối chủ dâm và ngừa thai như nhà thờ cơ đốc giáo vẫn làm. Dù là mới 140 năm trở lại đây, sự khác biệt này còn lớn hơn nữa trong ví dụ sau. Khi nhúng một con gà còn sống vào nồi nước sôi hoặc nhúng một quả trứng, bạn có nghĩ hai việc đó là một không? Tính tiềm năng không nói lên điều gì về cảm nhận hạnh phúc hay đau đớn đang diễn ra và nó cũng không tạo ra trạng thái ý thức. Do đó khi xét cùng với vấn đề đạo đức thì nó không phải là một tiêu chí thực sự. Nhưng cũng có những phê phán khác. Một nhược điểm lớn của thuyết vị lợi là dự đoán hệ quả. Vì nếu định cân nhắc giữa sung sướng và đau khổ một cách thiết thực thì tôi phải nắm tổng quát và chú trọng hệ lụy của quyết định mà tôi đưa ra. Nhưng việc đó không dễ. Ngay với những câu hỏi đơn giản trong chuyện riêng là tôi đã khó biết cái gì tốt hơn cho tôi. Tối nay mình sẽ đi dự sinh nhật một người bạn hay đi nghe đọc sách của nhà văn tôi yêu thích nhất. Một vị khách hiếm gặp tại câu lạc bộ văn chương. Làm sao biết được là cuối cùng việc nào sẽ khiến tôi sung sướng hơn. Húng hồ là phải nhìn bao quát các trạng huống tinh thần phức hợp và chuỗi hệ lụy của chúng ai biết người phụ nữ sau này có hối hận là đã phá thai không có thể cô ta sẽ chịu hậu quả tâm lý mạnh hơn dự đoán ban đầu và người bố nghĩ gì biết đâu việc phá thai sẽ ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ của hai người hơn là họ vẫn tưởng người theo thuyết vị lợi sẽ trả lời đó là rủi ro trong đời tuy nhiên đó không phải là một lý lẽ để tuyệt đối cấm phá thai vì vậy phê phán mạnh liệt nhất đối với lý lẽ vị lợi nhằm vào một điểm khác nếu cho rằng phôi không được bảo vệ tuyệt đối là đúng vì phôi không có ước muốn và chủ định phức hợp và do đó chưa là một cá thể vậy sao không áp dụng điều đó cho một trẻ sơ sinh đầu đó trong khoảng giữa 2 và 3 tuổi thì một đứa bé mới thành một cá thể tự do và có ý thức bản ngã phải chăng thuyết vị lợi ưu tiên đã vơ đũa cả nắm và cho phép cả phá thai lẫn giết trẻ con dưới 3 tuổi phê phán này rất trầm trọng Và thực tế là có những người vì lợi ưu tiên chủ trương rằng giá trị cuộc sống vô điều kiện của một đứa trẻ chỉ bắt đầu từ 2 tuổi. Dĩ nhiên họ không vì thế mà ủng hộ việc giết trẻ con trước tuổi này mà không có lý do quan trọng. Nhưng lý do của nó không nằm trong giá trị tự thân của cá thể đó mà trong hệ lụy xã hội. Trẻ nhỏ thường có một giá trị rất lớn đối với cha mẹ chúng và gia quyến. Cả những đứa trẻ không có những điều kiện ấy. Chẳng hạn vì là trẻ nhặt được và sống trong trại mồ côi thì ít nhất chúng cũng là đối tượng cần được giúp đỡ và có quyền được xã hội bảo vệ. Nhưng không đơn giản đối với một người vị lợi ưu tiên khi phải giải thích vì sao sự bảo vệ đó quan trọng hơn bảo vệ động vật. Trong cả hai lĩnh vực, người ta có thể nói rằng một xã hội không chăm sóc mà đối xử vô tâm với sinh vật sẽ trở nên tàn bạo một cách nguy hiểm. Xong đó cũng không phải là lý do mạnh mẽ để ủng hộ quyền sống của trẻ nhỏ. Đây chính là gót chân asin của thuyết vị lợi ưu tiên. Đến đây thì chúng ta chuyển qua hướng thứ ba và dở lại xem quan điểm của Mark Houser rằng trong mỗi một người bình thường có cái gì đó như giác quan đạo đức, nghĩa là một thứ đạo đức trực giác. Như ta đã thấy, thuyết vị lợi có lập trường rõ rệt về vấn đề phá thai, nhưng nó để ra những hệ lụy bị nhiều người đánh giá theo trực giác là có vấn đề. Đó là thiếu sự bảo vệ vô điều kiện cho cuộc sống của trẻ nhỏ. Bình thường, khi các nhà luân lý học nghe từ trực giác là họ nổi điên. Môn đồ của canh và của thuyết vị lợi cũng lập tức thành đồng minh khi thấy người khác dẫn chiếu đến trực giác. Cảm xúc thì không ổn định, mỗi người một khác, phụ thuộc vào tâm trạng và không nhất thiết giống nhau ở mỗi nền văn hóa và mỗi vấn đề. Ngược lại, triết học phương Tây nỗ lực lý giải các luận cứ của mình một cách duy lý, bằng lý tính và để ai cũng lĩnh hội được. Sự chối bỏ thẳng thần cảm xúc trong luân lý học Là di sản từ cuộc chiến giữa triết học và nhà thờ Để giải thoát hẳn khỏi tôn giáo Hầu hết các triết gia tìm cách lý giải duy lý Và ít cảm xúc như có thể Và họ định nghĩa con người qua lý trí và lý tính Hình ảnh ấy của con người là sai Như ta đã thấy trong phần đầu cuốn sách này Thể xác và tinh thần không thể tách rời Tiềm thức và ý thức cũng vậy Nếu đạo đức của chúng ta liên quan đến cảm xúc thì chúng ta không thể đơn giản gạt bỏ cảm xúc đi. Tất nhiên cảm xúc không phải là tất cả, nhưng một thứ đạo đức chối bỏ đồng hành với trực giác và qua đó chối bỏ nền tảng sinh học của cảm xúc đạo đức nhất định sẽ tệ hơn thứ đạo đức bắt tay với trực giác ấy. Liệu có thực sự thiết thực khi ta bỏ qua cảm xúc giống như trường hợp câu trả lời Vị lợi về chuyện trẻ nhỏ Vì chúng không lắp vừa vào sơ đồ lý giải Và thêm một câu hỏi nữa Liệu có thiết thực như trường hợp thuyết vị lợi Khi nâng cảm giác về công lý Lên vị trí thẩm phán tối cao Điều đó có tương thích với bản chất của chúng ta không Khi một phụ nữ đứng trước ngôi nhà cháy Trong nhà là đứa con mới đẻ Và con chó của mình Và cô chỉ được cứu một trong hai Liệu cô có nên vì công bằng Mà đi ngược mọi bản năng Và cảm xúc yêu thương mà cứu con chó Vì có vẻ như Nó sở hữu những ưu điểm phát triển mạnh hơn Nếu người ta không định đặt ra những quy tắc ứng xử phi lý Thì không thể qua mặt trực giác Điều đó đúng với cả mọi thứ triết học đạo đức duy lý và khô khang Không ai chối bỏ được giá trị Xét về bản chất thì các giá trị không do lý trí nghĩ ra Mà được cảm nhận Nếu tôi, theo như thuyết vị lợi Coi hạnh phúc cộng đồng như một tài sản quý báu Thì điều đó chắc chắn dễ hiểu Nhưng đó không phải hệ quả của suy lý, logic, mà là một giá trị thì đúng hơn. Ta sẽ lĩnh hội được giá trị đó chậm nhất là khi ai đó nói, người đó ích kỷ và chẳng hề quan tâm đến hạnh phúc cộng đồng. Tôi không chỉ lấy logic để lý giải sự quan tâm của tôi đến những người khác và ý chí muốn làm việc tốt của tôi đang và sẽ là một quyết định cá nhân về giá trị. Cơ sở cuối cùng cho mỗi quy tắc đạo đức là ước và muốn không phải nhận và biết. Nhiều triết gia hôm nay từ chối dẫn chiếu giác quan đạo đức trực giác, chủ yếu vì động thái ấy mang đậm màu sắc tôn giáo. Khi nhà thờ cơ đốc giáo hôm nay muốn mọi thành viên của giống Homo sapiens kể từ thời điểm trứng và tinh trùng hội tụ được bảo vệ vô điều kiện và vô ngoại lệ, thì họ không dẫn chiếu các lý lẽ duy lý, mà dựa vào một cảm nhận, đó là ý chúa. thôi hài thay, ý chúa lại mỗi lúc một khác, Giáo hoàng B.S. đệ cửu hồi năm 1869 đã ấn định là phôi từ thời điểm xuất hiện, trở đi, đã có linh hồn trọn vẹn. Trước đó người ta lấy những cử động đầu tiên của phôi, dấu hiệu sống đầu tiên có thể lĩnh hội được, làm điểm khởi đầu của linh hồn. Cảm nhận trực giác đó cũng gần gũi hơn nhiều, vì cuộc sống được cảm nhận có một vị thế trực giác khác với cuộc sống tồn tại, chỉ ở dạng sinh học mà nhiều khi không cảm thấy được. Nhiều phụ nữ ngày xưa và hôm nay hoàn toàn không biết là vừa thụ thai. Nhưng chỉ thị của giáo hoàng Pius là một phản ứng đối với các kiến thức y học đương thời. Trong những năm 1860, người ta vừa mới có điều kiện chẩn đoán chắc chắn quá trình mang thai ngay từ thời kỳ đầu. Giáo hoàng lập tức táo bạo mở rộng quyền lực của nhà thờ đối với tất cả các mầm sống trong bụng mẹ một cách thiếu thận trọng. Xét về khởi thủy, tôn giáo là sự chuyển tải từ trực giác thành những hình ảnh và lời răng xa hơn nữa tôn giáo là một sự điều tiết trật tự xã hội giáo điều tôn giáo về sự tồn tại của linh hồn ngay từ phút đầu hoàn toàn mâu thuẫn với trực giác là phản trực giác ý nghĩa của cuộc sống mới hình thành mà người ta cảm nhận được phụ thuộc vào giá trị mà người mẹ gắn cho người bố và gia quyến ở mức yếu hơn bình thường Thai càng phát triển thì mối liên kết đó càng mạnh lên. Một bước nhảy vọt nữa là lúc sinh hạ. Đối với bào thai, đây là bước nhảy lên một quy mô mới. Lần đầu tiên bào thai tự lập về sinh học, môi trường sống của nó đổi mới toàn diện, và trong não nó diễn ra một cuộc cách mạng. Cả đối với bố mẹ, anh chị em, ông bà và gia đình đứa trẻ, nay mở ra một quy mô cảm xúc mới nhờ nhìn, nghe và vuốt ve đứa bé sơ sinh. Dù mối liên kết với cái thai trong bụng có mạnh đến mấy, thì ít người mẹ nào nói là mối liên kết vẫn như cũ từ sau khi sinh. Vậy sự nhạy cảm đạo đức của chúng ta đa phần là vấn đề cảm nhận qua giác quan và trí tưởng tượng được kích động bởi cảm xúc. Các tôn giáo đều gìn giữ đạo đức trực giác ấy. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng ở mức độ mong muốn. Trực giác chỉnh sửa hai điểm trong thuyết vị lợi, cho ta cảm giác là phá thai càng có vấn đề khi xảy ra càng muộn. Xét về mặt đó thì thời hạn 3 tháng để được luật đức cho phép phá thai rất có ý nghĩa. Cho dù sự thay đổi của sinh mệnh từ ngày thứ 91 sang ngày 92 không lớn lắm nhưng qua đó có thể nói khái quát là sau 3 tháng đã đạt được một ranh giới tự nhiên mà cho đến trước lúc đó người ta được phép sử dụng hợp lý khái niệm tồn tại thuần túy Một cuộc sống không có ý thức. Điểm thứ hai là trực giác đem đến cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ quyền sống vô điều kiện vì cuộc sống của chúng được chúng ta cảm nhận trực giác là cuộc sống con người bình đẳng giá trị điều đó không hề bị ảnh hưởng khi có những người không có trực giác ấy nghĩa là mất năng lực cảm xúc đạo lý nào cũng có vấn đề ấy như đã nói không phải ai cũng thượng tôn hạnh phúc cộng đồng tuy vậy phái vị lợi lấy cảm nhận ấy làm tiền giả định Trong khi bản năng sinh học trực tiếp, có lẽ còn đáng tin cậy hơn bản năng xã hội thứ cấp. Nguyên được sống, giá trị và phẩm giá không bắt đầu với sự kiện thụ thai. Do vậy, không thể chấp nhận vì sao không được hủy phôi dưới 3 tháng. Khi đã phát triển tiếp thành bào thai, thì tình hình phức tạp hơn. Trong các tháng tiếp theo, hành vi hủy thai ngày càng trầm trọng về mặt đạo đức. Ở đây, những ngoại lệ có lý do chỉ khẳng định quy luật. Ai biết đến sự rủi ro cực lớn vì sẽ sinh một đứa con thiểu năng trí tuệ hoặc tàn tật nặng mà cha mẹ không đủ khả năng chăm sóc, có thể đi đến quyết định hủy thai. Phương trình vị lợi Với tác dụng cân nhắc giữa mong ước, chủ định và đau khổ tiềm năng của bố mẹ và của bào thai quả là nghiệt ngã, nhưng không có lựa chọn nào khác. Sau khi hạ sinh, thì quyết định đó còn khó khăn hơn. Khi đứa trẻ đã ra đời với trí tuệ suy nhược hay không thể tồn tại, thiếu mấy móc trợ giúp. Ví dụ, một trẻ sơ sinh đau tim nặng và suốt đời phải gắn chặt với mấy móc. Nên sử dụng thức đo nào khác, ngoài việc để cha mẹ nói cân nhắc, các cảm nhận, tức giác quan đạo đức và ước muốn và chủ định suy ra từ đó. Và nếu được, thì đi kèm với tư vấn, một cách thông minh và đồng cảm. Nhưng những câu chuyện kiểu ấy đã từ lâu không còn là câu hỏi về riêng chuyện phá thai, mà đụng chạm tới một lĩnh vực khác chúng khiến ta phải suy nghĩ trong điều kiện nào thì có thể chấp nhận về mặt đạo đức việc để cho một người chết đi hay thậm chí giết người đó theo chính yêu cầu của họ